các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. À, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, cuốn số 4, bộ truyện hậu ly du hành ký của tác giả Hoàng Nam. Và bộ truyện của chúng ta có thể lượng ra khoảng 10 tập và chúng ta sẽ à, phát liên tục để phục vụ quý vị trên kênh MC Division Official. Và bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đàn của điển soạn. phía bên này mắt thấy Chí Dũng Lâm Nguy, Trần Kiên liền giao lại pháp dược cho Tất Tiểu Minh căn dần hắn tìm thời cơ ném vào mặt của Đế Thi Vương, có như vậy thì pháp dương mới đạt hiệu quả cao nhất. Tiểu Minh lúc đầu còn không hiểu vì sao lại cần ném vào mặt, nhưng nhìn qua lại một hồi thì ngộ ra. Toàn thân của Đế Thi Vương ra dày thịt béo, pháp dương trong tay cơ bản chẳng thể đâm thấu qua đó mà thương tổn thể nội bên trong, chỉ có mắt mũi miệng đó là nơi mỏng manh nhất. Hiểu ra sự tình, Tiếu Minh cùng Trần Kim mau chóng vọt lên. Trần Kim kịp linh phù xuyên qua một kiếm, niệm chú rót nhập cương khí lên thân kiếm kích phát linh phù. Kế đó nhún người đạp chân vào vách hầm nhắm gáy của Địa Thư Vương mà đâm tới. Địa Thư Vương dù sao cũng đã tu luyện ngàn năm, không rõ nguyên cớ vì sao mà tồn tại đến nơi này, nhưng xét về thực lực nó tuyệt đối không kém lưỡng giả nhất thể. Mặc dù thân thể to béo lại bị tập kích bất ngờ, nhưng phản xạ của nó rất nhanh. Cái cổ béo múp khẽ nghiêng đã có thể tránh khỏi mũi kiếm hung mãnh của Trần Kim đâm tới. Tay phải của nó thuần thế xoay người vung ra, thì trùng trên cánh tay cũng vì vậy mà văng ra tung tóe. Có một số rơi rụng bò lồm ngồm trên cái đầu chọc của Chí Dũng, đang nhăn nhó mặt mày phía dưới. Khốn kiếp! Phía thân giới của địa thi vương chỉ dũng hai tay gắt cao nắm chặt tích trường. Dù biết thi trùng đang bỏ gần tới mắt mũi nhưng vô lực gạt bỏ. Chỉ đành dùng sức đập đầu vào vách hầm hy vọng đập nát thi trùng kia. Quả nhìn cách đó có hiệu quả. Chỉ là cái đầu chọc của hắn sau vài lần đập mạnh không bị vách hầm thô cứng làm rách một miếng lớn. Máu tươi chảy ra trên da thịt càng làm kích thích sự điên cuồng của địa thi vương hơn. Trần Kiên sau khi đỡ một Kích mãnh liệt của địa thi vương Thì toàn thân run dày đùi ra sau Cắn gần lắm mới không ngã xuống Cánh tay cầm kiếm Xuân lên bẩn bật Vì lực phản chấn vừa nãy Hắn lướt mắt nhìn tiểu mình Đang núp kỹ bên kia ngách khẩm cái gật đầu Cây đó là một lần nữa lao lên Nhưng mà lần này Hắn chiếm chọn điểm công kích Là thân giới của địa thi vương Mục đích của hắn rõ ràng vừa cây sửi chú ý khiến địa thi vương cúi đầu phản kích, thuận lợi cho tiểu minh tấn công, vừa lần để tạo áp lực giúp chí dũng thoát khỏi gọng kìm của đôi chân to lớn, nhờ nhấp dịch nhảy của nó. Thành thủy quan chiều hoán, thành sơn thần định địa khới. Một lá bùa màu vàng bay nhanh về phía chân trái của địa thi vương, tức tốc dán vào cổ chân của hắn. Theo từng câu chú ngữ mà đất bỗng sinh dị động, Đích đá dưới chân Địa Thư Vương bỗng rung rinh như là vạn quân dồn bước. Tiếp đó, giăng lên ôm tròn bàn chân to lớn của nó. Linh lực của địa phù tỏa ra, khiến cho đám thi chủng vây quanh vỡ nát vang lên những tiếng lục bục. Bị công kích bất ngờ dưới Địa Thư Vương theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, hai cánh tay to lớn tự động nới lỏng tích trững của Chí Dũng. Nhận thấy thời cơ thoát khỏi vây khốn Chí Dũng nhanh chân nhún người, Lọn một vòng trên đất chui qua giữa hai chân của Đế Thi Vương thoát được ra ngoài. Cậu lúc này thì Tiểu Minh núp ở một bên hét lớn lao ra, trường kiếm trên tay của hắn bố máy lao đi theo sau, đó là một túi pháp dược. Đế Thi Vương phát hiện tập kích thì đưa tay gạt đi, trường kiếm của Tiểu Minh bị đánh bay, nhưng đó vốn chẳng phải sách chiêu của tiểu tử họ Dương. Nhìn thấy tứ pháp rừng thành công lọt qua phòng thủ của đôi tay to lớn của địa thi vương, nên thằng vỡ khuôn mặt to lớn nhớ nhấp thi huyết của nó. Tiểu Minh phấn khích hướng hai người trí dũng trần kiên mà hét lớn. Thế nào hả kế sách rừng đồng kích tầy của rừng Tiểu Minh ta sao? Nhất kích tất. Chưa sát còn, chưa ra khỏi miệng thì nét mặt của Tiểu Minh đã trắng bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net